Ông nội, anh ấy luôn ở bên con mà tuần này có đến ba ngày không đi làm rồi, ông còn bảo anh ấy sắp xếp thời gian ở đâu ra nữa à. Xem lời nói này, điển hình của chỉ biết quan tâm đến người ngoài, mà, lão gia tử có chút mất hứng, vệ cẩm nguyên vỗ vỗ đầu Trương Tư Ninh ý bảo cô đừng nói, rồi nhìn ông cụ nói, ông yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hai ngày sau lão gia tử và Tiểu Trịnh lên máy bay trở về Phúc Kiến.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 Cứ như vậy, chúng ta sẽ ở thế chủ động, vệ cầm thiểu sẽ rơi vào thế bị động. Về chuyện của bác lãng, em lại càng không cần phải lo lắng, nếu trước đây hai tháng anh còn có thể có chút lo lắng, còn bây giờ hừ. Hừ có nghĩa là mọi thứ rất tốt sao? Đối với việc thu mua cổ phiếu của vệ thị tiến vào hội đồng quản trị, có quyền quyết định, còn có chủ động bị động gì đó trương tư ninh cũng không hiểu rõ.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 Bé con nặng 3 ký 6, là một em bé mũm mĩm bây giờ đang say ngủ Tím tào đặt bé con vào tay cô, hướng dẫn cô cách nâng người, đỡ đầu em bé Trương Tư Ninh lần đầu làm mẹ bé con lại quá nhỏ, lúc ôm con cảm thấy khá run Chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm con bị đau Ông cụ ở một bên thấy vậy sốt ruột, sao con vụng về như vậy Bàn tay đừng dùng nhiều sức bé con sẽ bị đau, cánh tay thả lỏng ra một chút Ai ra chặt quá thả lỏng ra một chút, tay con làm bằng gỗ hà, lỏng ra một chút, lỏng ra một chút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 Lúc đó Trương Tư Ninh thật sự câm nín, vệ tiên sinh cũng nói không nên lời cả hai đều không nghĩ xa như vậy, dù sao bé con còn chưa ra đời, nói gì tới đi học hai người đều cảm thấy khoảng cách khá xa xôi. Tuy ông cụ nói vậy, nhưng cả hai đã chọn cái tên đó, rồi nhìn lại mấy cái tên khác đều cảm thấy không hay bằng, nên sau một hồi bàn bạc hai vợ chồng quyết định vẫn gọi bé con bằng cái tên này. Đối với bé con mà nói chữ ý khá khó viết nhưng quen tay hay việc dù sao cũng sẽ học được thôi.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 Trường tư ninh không nhịn được cười ha ha, cả ba ba của nhóc cũng hùa theo mẹ mà cười, có khi vệ Cẩm huyên còn treo con, chờ cô cậu sắp lật được người qua liền giơ một ngón tay nhẹ nhàng ùn một cái tiểu vệ y đáng thương chít chít liền bị úp sấp về chỗ cũ, lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng vệ tiên sinh quá hưng phấn không ngừng làm chuyện xấu, bé con tiểu vệ không thèm động đậy nữa, chỉ hoa hoa khóc hoà lên, âm thanh vang dội vô cùng khí thế.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 Trường tư ninh nhíu hai hàng chân mày, vệ cẩm thiệu ở bên kia không có động tĩnh gì sao ạ? Dù sao cũng ăn nhiều thiệt thòi như vậy. Vệ cẩm huyên vuốt ve tóc cô, giọng điệu thản nhiên nói, đã gọi điện thoại qua đây, gào giống như heo cả buổi trời, có điều hắn không có chứng cứ nên không làm gì được anh cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây trên điện thoại mà thôi, ngu ngốc chết đi được. Vậy anh qua đó có gì nguy hiểm không? Cô chỉ quan tâm điều này.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 Một nhà ba người đi tới cửa sổ sát đất xem tuyết rơi, vệ khoai tây nhìn ra bên ngoài kêu ùa hát, gần đây cô cậu bắt đầu ngọc răng, hơi một tí là chảy nước miếng, cho nên trên cái cổ mũ mĩm có đeo thêm một cái yếm màu hồng, có in hình mèo Garfield, mặc một bộ quần áo bông có thêu chữ phúc tròn xoe. Lúc này ông cụ vừa đi lên tới, nét mặt rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn thoáng qua biết ngay không vui. Trương Tư Ninh và ông xã liếc nhìn nhau, rồi nhìn ông nội nhà mình hỏi ông nội xảy ra chuyện gì sao ạ?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 Thấy lợi ích to lớn ở trước mắt, người ta trở nên mất lý trí, hơn nữa người nói chuyện này lại là anh vợ mình, mà người anh vợ này quan hệ khá tốt với Trương Ninh Hoa, nên mặc dù mới đầu khá do dự, nhưng cả Hàng Yến và Trương Ninh Trân, em gái và bà xã cùng thuyết phục nên Trương Ninh Hoa quyết định đánh một trận lớn. Chương 96: Đánh một trận lớn đánh thẳng luôn vào tù. Trương Tư Ninh cạn lời chỉ biết nhìn ông xã nhà mình hỏi, "Vậy bây giờ anh trai Hàng Yến đâu ạ?"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 Thấy ông cụ đã thông suốt rồi, Trương Tư Ninh và ông xã liếc nhìn nhau, cả hai thờ phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông cụ không suy nghĩ lung tung rồi sinh ra đau ốm, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Trương Tư Ninh quay lại chuyện vừa rồi, cô hỏi ông xã, nếu không tìm được anh trai hàng yến, chuyện này có bị ảnh hưởng gì không anh?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 Đương nhiên Trương Nganh Hoa không vui, mấy năm nay hắn đã quen được người ta tâm bốc nên không để Chu Bân vào mắt vô cùng sắc bén từ chối yêu cầu của hắn ta. Chu Bân có một người anh dễ quyền thế ở Phúc Kiên Ai cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi Trương Nganh Hoa trực tiếp làm hắn bẽ mặt như vậy chuyện này hắn ghi thù vào lòng. Hơn nữa hắn thèm muốn sửa máy mài của Trương ra đến đỏ mắt.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 Vệ cầm huyên nhắc nhở trước đây em cứ kêu con là tiểu béo, nên con béo là do em. Lời vừa rớt ra khỏi miệng, trên vai đã chịu một đấm của bà xã, nói bậy. Lúc con còn bé em kêu như vậy là cố ý để mọi người trong nhà vui vẻ. Chứ không phải béo thật. Vệ tiên sinh mỉm cười hiền lành, được được được em nói sao thì là vậy. Thấy con trai giơ bàn tay mũm mĩm ra muốn được ba ôm, vệ cầm huyên liền đẩy vợ ra ôm con vào lòng, Trương tư ninh ở bên cạnh ghen tị, có con liền đẩy em ra.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 Những chuyện này ông cụ cũng biết, ông thường vụng trộm nói với Trương Tư Ninh, đời này, ba con sống khá thuận lợi nên rất cố chấp hơn nữa mấy năm gần đây, không còn biết mình mang họ gì luôn rồi, ha ha bị thua lỗ như vậy cũng tốt tránh cho về sau phạm phải sai lầm lớn hơn nữa.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 Vệ tiên sinh vì muốn di rời sự chú ý của bà xã nên bảo cô xuống lầu nói thím tào chuẩn bị cơm chiều, tối nay Hạ Tuấn sẽ tới nhà ăn cơm, lần này cậu ta đã giúp đỡ rất nhiều, lăn lộn ở phúc kiến nhiều ngày như vậy, mời cậu ta đến nhà ăn cơm là chuyện nên làm. Trường tư ninh lười biếng không muốn động đẩy, cô nằm nghiêng người trên giường gối đầu lên đùi vệ Cẩm nguyên, cánh tay ôm thắt lưng anh nũng nịu thỏ thẻ, hình như em muốn bị ốm rồi, cả người không có chút sức lực nào, làm sao đây, vệ tiên sinh.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 Vệ cầm huyên liếc hắn một cái, nhóc con không có béo, cái này gọi là mượt mà. Phốc ca anh cũng bao che khuyết điểm quá rồi đó, em đề nghị cũng không được sao, nói sao em cũng là ba nuôi của cô cậu đó. Anh mày còn là ba ruột đây. Hạ tuấn cầm nín, nhìn trương tư ninh, trương tư ninh thấy vậy liền an ủi, nhóc con còn nhỏ mà, đợi sau này lớn hơn, bắt đầu cao lên thì sẽ từ từ ốm lại, trẻ con lúc nhỏ mập cũng không hẳn là mập.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 Đợi đến khi vệ phu nhân dên gì đến khan cổ học vệ tiên sinh mới cảm thấy thỏa mãn buông cô ra Trường tư ninh dầm rì thở hồn hển một lúc nằm sấp trên người ông xã kể lại chuyện thím tàu Rất xúc động nói thím tàu thật đáng thương em thấy cháu gái của thím không tốt lắm Biết rõ bà nội chỉ có một thân một mình còn muốn đi theo bạn trai về nhà ăn tết Vẫn còn chưa có kết hôn, giành bất chính ngôn bất thuận Nếu sau này mà kết hôn rồi có lẽ thím tàu cũng không thể trông cậy được gì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 Nhưng ông cụ nghe xong đã phán một câu, nếu tụi bây không có lòng tham thì cho dù hàng Yến có nói hưu nói vượn gì đi nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, nó cũng đã khẳng định không nghĩ tới anh trai nó có thể độc ác như vậy, nếu không nó cũng không thể nào bị bắt. Những lời này Trương Ninh chân nghe không lọt tai, lần này hai vợ chồng bà ta đều phải vào trại giam một chuyến, chịu đựng khổ sở trước sau gần một tháng, nói ra đúng là vứt hết mặt mũi còn đắc tội với bạn bè, bây giờ bà ta chỉ hẳn không thể lột ra hàng Yến ra mà thôi.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 hiện tại bà ta hệt như cả tím phơi xương muối ủ rũ bèo nhèo không còn dáng vẻ đắc ý ngạo mạn như trước nữa đầu tóc lộn xộn hai mắt sưng đỏ mặt cũng sưng lên trương tư ninh biết đây là do lúc ông nội bị té xỉu bà ta bị chú út đánh trong lòng trương tư ninh nghĩ tới chuyện đó mới cảm thấy bớt giận đi đôi chút thấy bà ta nhìn thấy mình liền co do lại trong ngực dưỡng út chột giả đúng là hiếm thấy mà Còn những người khác của trương gia, hàng yến dẫn con trai đứng trong một góc nhỏ, trương ninh hoa ưỡn bụng bia ngồi trên ghế nhựa dài màu xanh dương cúi đầu buồn bực không hé răng, bên cạnh là chú bác họ hàng đang khẽ nói gì đó với ông ta, hai vợ chồng trương ninh khải lý mẫn nhìn thấy mấy người trương tư ninh, nhất là nhìn thấy vệ cầm huyên, rất ngạc nhiên tò mò, nhưng hai người liếc nhìn nhau không hẹn cùng cúi đầu thấp xuống. Em họ trương dương muốn đi đến chỗ trương tư ninh, nhưng do dự một lúc rồi bất đắc dĩ nhìn chị họ nhún nhún vai áy náy.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 trương nghênh hoa đạp hàng yến một cái trương nghị nhìn thấy mẹ bị đánh lúc này không nhịn được đấm lại một đấm lệch luôn quai hàm ba mình trương dương lại gần đỡ bác mình đẩy trương nghị ngã lảo đảo hàng yến thấy con bị ức hiếp cũng gào một tiếng xông tới những người họ hàng khác can ngăn cản kéo họ ra còn có cả tiếng con nít bị hù dọa oa hoa khóc lên ba mươi mấy con người náo loạn tình cảnh này hết sức chấn động vệ ý bị tiếng ồn ào đánh thức có lẽ bị hoảng sợ khóc không ngừng thím tào dỗ thế nào cũng không chịu nín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 trương tư ninh bĩu môi biết ngay anh chỉ đau lòng nhóc này thôi mà nói xong nghiêng người dùng sức hôn môi ông xã một cách thật sâu còn hết sức thân thiện giải thích đây là phạt anh em chưa đánh răng cô cười rào hoạt vô cùng hoạt bát đáng yêu vệ cẩm huyên nhìn cô vợ nhỏ ung dung trở về phòng vừa bực mình vừa buồn cười rồi nhìn nhóc con ngốc nghếch đang hướng về phía mình đòi bế ánh mắt anh dịu dàng cúi người ôm vệ tiểu béo đứng lên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 Di thể của ông cụ đã được đem về Trương gia, Trương Tư Ninh là cháu gái đã lấy chồng, buổi tối không cần phải thúc trực bên linh cữu, nhưng theo lý mà nói, ban ngày phải quỳ lại đốt giấy tiền vàng liên tục 7 ngày không được gián đoạn. Hôm qua, vệ Cẩm Huyên đã nghe quản lý Du nói về phong tục ở Phúc Kiến, nên buổi sáng đã bảo trợ lý thiểu Triệu và quản lý Du chuẩn bị để cùng đi đến Trương gia tìm Trương Ngênh Hoa nói chuyện. Sau khi chậm rãi ăn điểm tâm xong, Trương Tư Ninh liền ôm con đi theo ông xã.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 Trương tư Ninh không muốn ông xã đang ở bên Pháp xa xôi mà còn phải lo lắng cho mình, cô hít một hơi thật sâu, bực dậy tinh thần, khẽ nói em không sao chỉ một hai ngày sẽ trở lại bình thường thôi, Herman, bên đó sao rồi anh có thuận lợi không ạ? Vệ tiên sinh nói rõ, vệ thị bên này không xôn xẻ lắm, ba anh để lại mấy lão thần rất trung thành, cũng rất có năng lực xịt căng đan bùng nổ tuy bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong công ty được những người này quản lý rất gọn gàng trật tự, muốn đột phá có lẽ phải tốn thêm chút thời gian.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 Bình thần nói, những chuyện này không có liên quan gì đến con tím út, giờ con phải ra sân bay, chuyện của ba con cứ để tự bản thân ông bị rằn vặt đi, con cũng không thiếu chút tiền đó. Nói xong, cô không nhìn Lý Mẫn đang giật mình sừng sốt mà lên xe rời khỏi đó, phía sau mấy vệ sĩ cũng lần lượt lên xe, một đoàn xe hơi, ở vùng ngoại ô thư người vắng vẻ, cũng xem như một cảnh lạ. Lúc này Lý Mẫn mới lấy lại tinh thần, thầm mắng chương tư ninh không biết tốt xấu.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 bảo nhóc con gọi chú vệ khoai tây là một nhóc con rất thông minh đã đi theo mẹ đến đây chơi nhiều lần rồi nên rất quen thuộc với tần chu nghe mẹ nói liền há cái miệng bé xíu kêu chú chú mặc dù không nói rõ như khi gọi ba mẹ nhưng nghe qua cũng có thể hiểu được tần chu rất thích kiểu mũm mĩm này xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của vệ khoai tây ngoa ngoa mấy tiếng rồi mới rời đi sau khi trương tư ninh chào tần chu xong đi vào phòng làm việc vệ tiên sinh vẫn còn đang gọi điện thoại Thấy bà xã ôm con vào, vì vừa rồi anh đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa nên cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn vợ yêu và con trai mỉm cười, dùng khẩu hình miệng ra hiểu sẽ xong nhanh thôi. Vệ khoai tây vừa nhìn thấy papa liền hoạt bắt nháo động hẳn lên, mặc kệ có phải lúc này papa nhóc đang gọi điện thoại hay không, há miệng y y a a kêu papa, còn muốn trương tư ninh thả cô cậu xuống, muốn đi tìm papa. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời vừa rồi biến mất không chút thông tích cái này đều do papa nuông chiều quá thành ra như vậy.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 Cô ôm con lại, không để cho anh đốt nhóc con ăn nữa, con mới ăn rồi, anh không thấy bụng nó phồng lên đây nè. Vệ Tiên Sinh chiều con đến vô pháp vô thiên, anh xoa xoa cái bụng tròn xoe của vệ tiểu béo, quả thật no tròn, anh nhìn con với vẻ mặt tiếc nuối, cúi đầu tránh ánh mắt trong trẻo mong chờ của vệ khoai tây, bắt đầu tập trung ăn bữa trưa tình yêu muộn này. Trong vấn đề dạy dỗ con cái, vệ tiên sinh rất có trách nhiệm mà nói rằng, bà xã anh mới là chuyên gia, còn anh chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.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 Lúc Trương Tư Ninh trở lại cũng đã gần 5 giờ tiểu Mũ Mĩm chơi đùa mệt quá đã ngủ thiếp đi, còn ông bố ngốc nghếch thương con cứ ngồi nguyên một chỗ cẩn thận ôm cô cậu, nét mặt rất dịu dàng. Đối với chuyện này, vệ phu nhân phản ứng rất trực tiếp, cô liếc mắt xem thường ông xã đang ngồi im ở đó.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 Chuyện vệ phu nhân thích làm nhất chính là uốn nắn tính tình của nhóc con này, cô cậu càng không muốn cái gì thì cô càng bắt cô cậu làm cái đó, những lúc vệ khoai tây nghịch ngợm, đối với cô cậu mà nói, Trương Tư Ninh chính là người xấu, rất hung dữ. Mà lúc này, hai người đang sót nhóc con, vệ tiên sinh và thím tào chỉ có thể biết điều đứng bên ngoài quan sát tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện vệ phu nhân dạy con, nếu không trong nhà sẽ có một trận tạo phản ngất trời.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 Trương Tư Ninh vừa cảm thụ sự nhiệt tình của ông xã, vừa bất đắc dĩ nghĩ người đàn ông này càng ngày càng biết cách thì vào được cưng chiều đâm ra kiêu ngạo mà. chương 104, vệ ý còn được gọi là vệ khoai tây, miệt danh vệ tiểu béo. Vệ tiểu béo năm nay 6 tuổi, hết mùa hè này chính thức vào lớp 1. Nhóc con này trước mặt cha mẹ là cục cưng ngoan ngoãn, trước mặt thầy cô là thiên sứ bé bỏng, trong mắt các cô bạn nhỏ học chung là tiểu sói ca còn trong mắt đám con trai cùng lớp chính là tiểu ác ma.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 vệ tiểu béo im lặng cô cậu thừa biết thời khắc quan trọng papa không đáng tin cậy mà vì thế quay đầu nhìn về phía em gái vệ cần gần tròn 3 tuổi cô cậu lập tức phát hiện ra một vấn đề liền chỉ tay vào đĩa cơm của em nói nho nhỏ cũng không ăn rau cải nề. vô cùng hưng phấn tựa như phát hiện ra châu lục mới khuôn mặt mũm mĩm như được phủ một quầng ánh sáng hồng hào rạng rỡ em gái nhỏ vệ cần là một cô bé tròn tròn giống như viên gạo nếp